các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cô thêm cái nào đợi vài lát nữa tay tay bay vả gió lại hướng tới lúc angel đang đầy mình nửa giận không có chỗ phát thì một cậu bé đi từ phòng mình ra hướng về phía phòng khách dưới lầu đi tới ngủ quan xinh đẹp hoàn toàn là phiên bản của âu cánh thân cậu bé nhìn thấy mặt mẹ thần sắc không tốt thì hơi giận dữ trong lòng dâng lên một cột xúc động rất muốn lập tức xoay người trở về phòng nhưng không còn kịp rồi Cô đã nhìn thấy cậu bé, tức giận, tà nghệ cậu. Thằng nhóc thối, mày cầm điếc sao? Nhìn thấy tao sao không chào hỏi? Mẹ, chào buổi sáng. Cậu bé bị quát thì cứng ngắt, gật gật đầu, muốn lướt qua cô để đi vào phòng bếp. Nhưng mà Angel tự hồ là tìm được bao cá trúc dần, cũng không quan tâm đó là một đứa bé 6 tuổi, là đứa con chính mình đã mang thai 10 tháng sinh ra, một cái tác liền hướng lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Cậu bé co rúm lại, muốn tránh lưỡi dần của cô càng lớn hơn, vừa tức giận vừa cảm thấy khói ý, đánh vào khuôn mặt quá giống ông chồng thế này, thật giống như đang trút dần lên bạn thân hắn ta. Cô kéo lộ tay con mình, mẹ thật sự giống ba mày như chọc người ta ghét. Cậu bé nhìn đau xuống, quét mắt về phía mẹ mình, trong con người tất cả đều là hận ý. Angel quả thực không thể hiểu được con nhìn cô như vậy. Vì sao hai cha con này đều cùng một dạng Đều có một loại ánh mắt giống như đang nhìn một sinh vật nào đó rất đáng ghét Khiến phẫn nộ đã chiếm hết lý trí của cô Mà giống như nổi cơn điên trách cứ con mình Người hậu thấy thế, muốn nhúng tay cũng không dám Trung bá thấy nữ chủ nhân bắt đầu giáo huấn con càng ngày càng quá mức Rốt cuộc nhìn không được, mở miệng khuyên can tiểu phu nhân, được rồi, được rồi đừng đánh nữa Tiểu thứ gia chỉ là một đứa nhỏ Cúc ngay, nó là con tôi Tôi muốn đối đại với nó như thế nào là chuyện của tôi. Tất cả các người đều cút sang một bên hết cho tôi. Đứa bé đáng thương khi ba cậu lại hiện thân lần nữa, ngăn người mẹ bệnh tâm thần của cậu lại. Thì hai gò má cùng lỗ tai của cậu đã sớm sưng đỏ không chịu được. Trong hóc mắt, cậu mang theo nước mắt trốn trở về phòng để người hầu bôi thuốc cho cậu. Trong lòng không ngừng nghĩ, nếu cậu không có người mẹ này thì thật là tốt biết bao. Trầm tiểu thư Đây đều là hàng mới của năm nay, nhất là cái váy màu hồng nhạc này, còn có cái áo khoác này, mặt trên người con mèo yêu quý của cô nhất định thật đáng yêu. Trong một nhà hàng xa hoa, Thu thủy Tâm bày hết những kỳ tác của mình trên bàn, nước miếng tung bay giới thiệu với nữ khách hàng ngồi đối diện, nữ khách hàng ung dung ngồi với dáng vẻ sang trọng, trong lòng ôm một con mèo ba tư béo mập màu trắng. Cô mở một cửa hàng bán trang phục cho thú cưng trên Internet, là chủ tịch, kiêm giám đốc, là người thiết kế, kiêm thợ mây, cũng kiêm luôn nhân viên bán hàng. Hy vọng một ngày có thể mở rộng thành một cửa hàng thật sự ở ngoài, sau đó tuyển thêm vài người. Nhưng đừng nghĩ có tự tay may quần áo mà không được tốt nha. Cô có thể cam đoan rằng những tác phẩm của cô, mỗi một bộ đều là hàng tinh xảo. Hai người hẹn gặp trong sảnh của một nhà hàng Tây Cao Cấp – Vì đạt thành vụ làm ăn với vị khách lớn này, cô đã vét hết tất cả hòm bảo bối của mình để mang đến. Trầm tiểu thư nhìn thấy mấy trang phục quần lót siêu đáng yêu này, yêu thích đến nỗi không nọ buông tay mà lấy từng cái từng cái ướm tới ướm lui trên người con mèo yêu quý của mình. Thu Thủy Tâm càng thêm ra sức quảng cáo những trang phục quần lót, quần, váy, đến đôi giày nhỏ, mũ quả dưa, còn có một đống ba lô nhỏ đáng yêu cho thú cưng, Trong lòng đang tính toán, nếu hôm nay những quần áo này mang đến mà trầm tiểu thư đều ưa thích, vậy quả thực, đúng là gần bằng nửa tháng làm công rồi. Đều thực không tồi được rồi, tất cả những thứ hôm nay, cô mang hết tất cả cho tôi. Tôi thủy tâm nghe vậy, hưng phấn chỉ thiếu chút nữa là không nhảy dựng lên hoang hô, nụ cười trên mặt cô đã rộng đến mang tay rồi. Khi đang định mở miệng, nói lời cảm tạ... Cách đó không xa, lại truyền đến một trận tiếng ồn xôn sau Có người thét chói tay Chạy mau, có bom Bom Thu Thủy Tâm kinh hải, hoảng sợ Từ trên ghế nhảy dựng lên Trong tiểu thư cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Chỉ thấy trong nhà hàng Nhất thời hỗn loạn thành một đoàn Kêu la chạy trốn Cái bàn bị va chạm cũng lật đi lung tung Mỗi người vội vã hướng cửa chính mà chạy Làm cửa chính nhà hàng chật như nêm cối Đám người nhiễu loạn như thế Con mèo yêu quý của Trầm Tiểu Thư cũng không chịu yên, không ngừng giải dùa, muốn thoát khỏi sự ôm ấp của chủ nhân. Bà bố đừng sợ, mẹ sẽ mang con rời khỏi nơi này. Trầm Tiểu Thư vội vàng trấn an con mèo yêu quý, rồi cũng chạy về phía đám đông ra ngoài. Ui, ui. Trầm Tiểu Thư, cô không cần đám quần áo này nữa sao? Tôi thủy tâm kêu một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất để bỏ tất cả tâm huyết của mình trên bàn và trong túi sách bên cạnh không ngừng có người chạy qua vài lần thiếu chút nữa cô đã bị đụng ngã biết rõ không nên mang theo những món đồ ngoài thân này nhưng mà mỗi bộ quần áo đều là hao phí rất nhiều công sức của... nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net